Chương 84 Nhìn qua đồng hồ, 6 giờ 15 phút, chúng tôi đã đi đường hơn 4 tiếng rồi. Bên ngoài trời vẫn đen như mực, ở bản nẹp này trời tối muộn, sáng cũng muộn, có lẽ phải đến 7 giờ trời mới sáng hẳn. Vừa đến nơi, tiểu mã kêu chúng tôi xuống xe, mọi người lại đổi sang một chiếc xe gòn có hình dáng trông rất lạ. Xe này là xe túc túc đặc thù của Lào, thân xe bôi chết đủ màu sắc sặc sỡ, bên trong rất hẹp, hơi giống với xe ba bánh của nông dân Trung Quốc. Tiểu mã nói, xe này sẽ đưa thẳng chúng tôi tới điểm đến, sẽ không có người kiểm tra. Lái xe thuần thục khởi động xe, đi dọc theo một lối nhỏ tiến vào sâu trong rừng cây, tài xế dựa vào kinh nghiệm đường trường. Cho xe chuyển bánh dọc theo đường núi tiến vào trong rừng. Bắt đầu bảy rẽ tám quẹo. Trên đường sóc y như sàng đậu. Thi thoảng lại thình lình bẻ lái một cái. Khiến chúng tôi ngã nghiêng điên đảo Một lát sau, lái xe quay về phía sau hô lên. Kêu chúng tôi đừng nói chuyện. Lại tắt đèn xe đi. Theo trực giác chậm chậm lái về phía trước. Tiểu mẽ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sắc trời bên ngoài đã hửng sáng, nhỏ giọng nói, bây giờ đã tới biên giới Lào, bảo chúng tôi đừng nói chuyện, cũng dập đầu thuốc lá đi. Tim tôi đập thình thịch, thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị lính biên phòng đi tuần phát hiện. Trời dần dần sáng hơn, một tiếng chim hót lạnh lốt vang lên, sau đó là tiếng chim hót ồn ẽ theo đàn, vang lên từ trong rừng sâu, vọng lại từ nơi xa thậm chí ngay bên cạnh chúng tôi vang lên ngay trên đỉnh đầu, sắc trời đã hửng, có thể nhìn thấy tờ mờ cảnh vật xung quanh. Quan sát kỹ, thấy được chúng tôi đang ở sâu trong rừng rậm rộng lớn, khắp nơi trên mặt đất đều là rễ cây to bằng tay, xe lăn bánh ngay trên đám rễ cây đó, chẳng trách lại rằn sóc ghê thế. Tiểu Mã nói Hiện tại đã đến vùng bên trong biên giới Lào, tôi mới bình tĩnh lại. Sau này tôi mới biết, vốn dĩ đường biên giới Trung-Lào không có giới hạn rõ ràng nào. Chỉ là một đường biên vẹn vẹn mấy chục mét, nằm sâu trong rừng nguyên sinh rậm rạp. Rất lâu rồi, chẳng ai rõ khu rừng rậm kia rốt cuộc là thuộc về quốc gia nào. Chúng tôi từ trong rừng rậm lặng lẽ tiến vào đương nhiên là không có gì nguy hiểm hay sợ hãi cả trời sáng rõ hơn xe nhỏ xuyên qua rừng mưa nhiệt đới rậm rạp rừng cây chọc trời rễ cây như rồng răng khắp nơi từng sâu từng sâu dây leo rụ xuống nhóm cây cao cây thấp tạo thành vườn treo cao cấp khác nhau sương mù nhàn nhạt, nhạt tràn ra khắp rừng cây mờ mờ ảo ảo hệt như tiên cảnh vậy Tôi hít thật sâu những luồng trong trẻo, mát rượi, trong không khí tràn ngập mùi mục rửa và nồng đượm mùi phấn hoa, vừa mới mẹ, vừa quái dị, khiến người ta như say rượu. Chiếc xe nhỏ lăn bánh trong rừng rậm, chẳng bao lâu đã tiến vào vùng bên trong biên giới Lào. Chúng tôi cuối cùng đã ra khỏi địa phận Trung Quốc. Lào là đất nước nhiều rừng núi, dọc theo con đường này, Tất cả đều là đường núi gập ghềnh. Đến được đây Thời gian dường như đang dừng lại Chiếc xe nhỏ vẫn ổn định Lắc lư qua lại trên con đường đầy ổ gà Tiểu mã nói Đây là đường quốc lộ Cũng là đường chính duy nhất Của vùng biên giới Lào Con đường này Quả thực không khá hơn đường nhỏ Trong rừng là bao nhiêu Mặc dù trước khi đi tôi đã uống thuốc chống say Nhưng vẫn nôn lên nôn xuống Cảm giác sắp nôn tuột kẻ dạ dày ra ngoài rồi. Xe lăn bánh trên đường núi Trùng Điệp. Hai bên đường cái có rất nhiều cây xương rồng to khổng lồ, keo cỡ bằng một cái nhà. Những loài thực vật như hoa sơn trà, lá liễu hoa đào, chạy đầy khắp núi đồi. Xe đi rất lâu mới nhìn thấy nhà ở thưa thớt bên cạnh đường cái xuất hiện. Thoạt nhìn như là dựng bằng cỏ tranh còn cực kỳ nhỏ. Thỉnh thoảng có mấy con gà đang thong rong chạy bên lề đường. Cạnh đường cái, lác đác thấy mấy đứa bé đen đen gầy gầy, ăn mặc rách rưới, ngồi trên đống đất ra sức vẫy xe, cười nói và la hét. Niềm vui sướng đơn thuần của trẻ con này khiến tôi rất cảm động. Tôi cố gắng xoay tay trong không gian chật hẹp, ném cho bọn nó mấy cái kẹo. Đi thêm một quãng, Bỗng dưng xuất hiện một tòa kiến trúc cao lớn tráng lệ, sừng sững ở phía trước con đường. Ở một vùng hoang vu cằn cỗi thế này, đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc hiện đại khổng lồ như thế, khiến tôi kinh ngạc. Nhìn từ bên ngoài vào, thấy nơi này rất giống một khách sạn lớn, có đài phun nước bên ngoài, thảm đỏ. Nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, ngoài cửa đỗ một đống xe sang. Triệu mù sốt sắng nói Không ngờ ở Lào lại có khách sạn sang thế này Ở đây một đêm bao nhiêu tiền Tiểu mã đáp Du khách Trung Quốc ở thì không phải trả tiền Triệu mù giật mình Hả? Không phải trả tiền Thế còn gì mà nói nữa Chúng ta mau vào thôi Tiểu mã nghiêm mặt nói Tuyệt đối không được vào đây Nhìn cũng đừng nhìn Một khi đã đi vào là sẽ không ra được Triệu mù hỏi Tại sao? Trong đấy ăn thịt người à? Tiểu mã đáp Cũng không khác ăn thịt người là mấy Ở đây là sòng bạc của Lào chủ yếu mở cho người Trung Quốc chơi Chỉ cần người Trung Quốc đồng ý tới chơi gọi một cuộc điện thoại họ sẽ đặt vé máy bay cho anh ngay lập tức bay đến bạn nạp sau đó sẽ có dân chuyên đón anh từ bạn nạp qua đây Không có tiền cũng chơi được chỉ cần cắm chứng minh ở sòng bạc ký giấy nợ, họ sẽ đưa luôn cho anh 10.000 tệ thẻ đánh bạc cho anh chơi thoải mái. Mắt triệu mù sáng lên. Tốt thế à? Chúng ta cũng đi chơi thử mấy ván xem vận may thế nào. Ba người chúng ta, mỗi người 100.000, tổng cộng 300.000, chỉ cần có một người thắng là lãi rồi. Tiểu Mã cười nhạt. <cười> thắng à? Tôi sống ở bả nẹp hơn 20 năm. Chưa từng nghe nói có ai thắng ở đây mà ra được cả. triệu mù hỏi. Vì sao? Có người uy hiếp à? Tiểu mã đáp. Uy hiếp thì không có. Trong đó ăn uống vui chơi đều có thể dùng thẻ đánh bạc đội. Muốn gì có nấy. Tìm gái cũng có. Gái đẹp bên ngoài khách sạn đứng thành hàng. Chơi thoải mái. Chỉ cần có thẻ đánh bạc. Nơi đó ấy à? Nói sao nhỉ? Sống xa hoa trụy lạc. Ai thắng rồi thì cũng không chịu đi ra, trừ khi thua hết tiền thôi. Triệu mù giờ mới hiểu. Thế lỡ thua số tiền kia thì sao? Tiểu mã nói. Không sao, sòng bạc còn mong cho anh mượn ấy chứ. Anh chỉ cần ký giấy nợ là được. Triệu mù hỏi. Sòng bạc kia không sợ người ta chạy mất à? Hoặc là không có tiền nên không trả? Tiểu mã cười nhẹt. Chúng có ô dù nên chẳng xé gì đâu. Không có tiền đúng không? Bọn họ sẽ có cách trị anh. Đến hẹn trẻ nợ, họ sẽ đưa anh đến một căn phòng riêng biệt để anh gọi điện về nhà đòi tiền. Trong ba ngày mà không trẻ được, sẽ bắt đầu cho anh nếm mùi những thủ đoạn, bạt tai, không cho ăn cơm, phạt quỳ kẻ đêm. Nếu vẫn không trẻ được, thì nhốt vào trong phòng tre tấn. Ở trong đó là địa ngục trần gian. Đàn ông thì bị người ta dùng đế giày thay phiên nhau quất. Phụ nữ thì bị lột sạch quần áo, ném vào cho đàn ông bên trong lần lượt cưỡng hiếp. Mấy cái trên vẫn còn tốt chén, nếu vậy mà vẫn không trẻ, thì bị nhốt vào trong phòng giết mộ, nhất định sẽ chết chắc. Rác mạc, thận, tim đều bị môi sống ra bán. Xương cốt còn lại thì trôn trong vườn hoa, tất cả hoa trồng trong vườn sau sòng bạc. Đều là hoa Kana Indica, nợ vô cùng rực rỡ, bón phân tốt, đào lên mới biết ở dưới toàn là xương người. Nghe mấy lời này của Tiểu Mã khiến chúng tôi rùng mình, da gà nổi hết cả lên. Tôi sợ da gà đang nổi trên tay, hỏi. Ở đây sòng bạc loạn như thế mà không ai quản lý à? Tiểu Mã thở dài. Ai quản lý, chẳng quản lý được ấy chứ. Mại dâm, đánh bạc. Buôn ma túy, ở đây đầy rẫy, toàn là dân liều mạng, muốn quản lý cũng không quản lý nổi, tốt nhất đừng có vào là được. Xe chạy trên con đường gập ghềnh vòng quanh núi gần 3 tiếng, cuối cùng ngoặt vào một đường núi. Con núi này còn ghê hơn, giống như một bãi mìn tràn đầy cạm bẫy, khắp nơi đều là ổ gà, nước đọng. Xe đi bên trên nảy lên nảy xuống, giống như đang khiêu vũ vậy. Lục phủ ngũ tạng của tôi cũng đang long sòng sọc, dịch vị chua luyết sọc thẳng lên họng. Chỉ có thể cố sức che miệng, sợ nhất thời không nhịn được nôn ra. Sắc mặt tiểu mã cũng không tốt, miệng căng ra như bẫy chuột. Chỉ có triệu mù là như không, ngồi liếc đông liếc tây, Chịu đựng thêm nửa tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Tiểu mã đẹp cửa xe ra, nói. Đến rồi, đến rồi, xuống hết đi. Tôi chạy nhèo xuống, hít từng luồng không khí trong lành. May sao cuối cùng mình vẫn còn sống. Triệu mù chẳng hề hấn gì, còn đứng trêu tôi là người tiểu thư, mệnh nha hoàn. Mà cứ khăng khăng thích chạy qua lào, thật là sống thì nên chịu khổ. Nhìn quanh bốn phía, nơi này giống như một vùng quê hoang vu rộng lớn. Bốn phía đều là bụi cây keo bằng nửa người, cỏ dại mọc um tùm. Thỉnh thoảng có mấy cây đại thụ hình thù kỳ quái, lẻ loi trơ trọi, cứ như người già bị vứt bỏ vậy. Tôi hơi tò mò hỏi tiểu mã. Không phải ở đây là rừng mưa nhiệt đới à? Sao mà trông giống vườn quốc gia dã tam pha thế? Tiểu mã đáp. Chỗ này sát thôn Trang Lào, rừng Nguyên Thủy bị chặt sạch rồi, tới vùng sâu bên sông Mê Công mới có. triệu Mù nhìn sang hai bên cũng nói, hơ cái nơi chết dẫm này còn có thể có núi gì lớn nữa, không thể so nổi với dãy đại hưng an chỗ chúng tôi được. Tiểu Mã cười khẽ, nói phía trước toàn là bụi cây, xe không lái qua được nữa, phải đi bộ. gã gọi lái xe, vác hành lý, bắt đầu bước về phía trước. Lái xe tên là Tường Tây, luôn miệng cười ha hạ, chủ động giúp tôi đeo ba lô. Tiểu mã nói, trong tên người Lào không có họ, chỉ có tên, nhưng thường thêm mạo từ trước tên. Đại đa số người Lào sẽ thêm trước tên một chữ Đào hoặc Chiêu. Chữ Đào là kính ngữ, nghĩa như tiên sinh. Chiêu là vương tộc, quý tộc xưa, thích thêm chữ này. Trong tên Tường Tây, Có chữ Tường, chữ Đề và Mã Cáp. Thể hiện cấp độ tu hành trong chùa ở Lào. Trước khi anh ta đến Trung Quốc làm, đã ở Lào làm hòa thượng 20 năm. Rừng mưa nhiệt đới bên Lào nguyên thủy hơn Tây Sông Bạn Nạp nhiều. Cũng rậm rạp hơn nhiều. Bụi cây um tùm. Cây lá xanh rì keo đến mấy chục mét. Trên thân cây to lớn có rất nhiều dây leo, quấn chặt trên cành cây. Từ trên ngọn cây mấy chục mét, bám tới rễ cây, rủ xuống như thác nước, vô cùng hùng vĩ. Trong bụi cây, trên dây leo, nở muôn vàn bông hoa nhỏ đủ mọi màu sắc, thơm ngát bốn phương, bươm bướm bay tung tăng. Tường Tây lấy một thanh mã tấu từ trên xe để mở đường, kêu chúng tôi theo sát anh ta, nói chỗ này có không ít bẫy do thợ săn đặt. Bên trong toàn là trúc xào vót nhọn. Ai mà rơi xuống thì người sẽ bị đâm thủng mấy lỗ, không cứu sống nổi. Tôi hơi lo lắng, nhìn rừng rậm mờ xương, hỏi tiểu mã xem mất bao lâu mới vượt qua vùng rừng rậm này. Tiểu mã quay đầu hỏi tường Tây rồi bảo, hơn một tiếng là qua được rồi. chương 85 Lúc đó tôi còn thấy cũng bình thường, nghĩ rằng không phải chỉ mất một tiếng thôi sao, còn có thể lật trời được chắc. Chỗ này gần thôn làng cũng không quá hẻo lánh, tường Tây đang ở phía trước do tìm cẩn thận, rất nhanh đã tìm thấy con đường nhỏ thông về phía làng. Đi dọc con đường nhỏ hơn một tiếng, ngang qua một thôn nhỏ, thôn này chỉ có chừng mười mấy hộ gia đình tường Tây đi vào thôn mua ít đồ ăn, hoa quả. Chúng tôi nghỉ ngơi qua loa một lát rồi tiếp tục hành trình. Càng về phía trước, đường càng khó đi. Đường ngập bùn lầy, chỗ nào cũng có đá to nhô lên, dây leo chẳng chịt, quấn quanh rễ cây to như cánh tay. Nhiều lúc còn phải trèo lên trên dốc núi cao vài thước. Nếu không trèo một mạch lên được, sẽ bị trượt chân xuống vũng bùn, cả người lấm lem toàn là buồn. Càng đi càng khiến tôi phát cáu, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Tường Tây nói, nếu tới tối mà vẫn chưa đến nơi, chúng tôi đành phải dừng chân qua đêm trong rừng, như thế còn nguy hiểm hơn. Cứ như vậy, cả mấy người lăn lê bò trườn, cuối cùng giữa chiều cũng tới làng. Tường Tây chỉ đưa chúng tôi vào trong làng, chứ không đưa chúng tôi lên núi. Đến làng thì anh ta tìm một ngôi nhà Để chúng tôi tắm rửa giặt rũ Ăn no bụng Ngủ thêm một lát Chỉ chờ trời tối sẽ tiến vào núi thần Tiểu mã tìm bản đồ vẽ tay của khu đó Sau khi bàn đi bàn lại với tường Tây Để xác nhận từng chi tiết Mới đánh dấu đường đi Căn cứ theo dấu chỉ đường này Chúng tôi sẽ tới núi thần trước Đi một nửa vòng quanh núi sau đó sẽ rẽ vào một con đường nhỏ sau núi tiến vào làng, đi thẳng tới nhà vua rắn. Lần này, thật sự là tính mạng của chúng tôi vào thế nghìn cân treo sợi tóc rồi. Vốn dĩ chúng tôi không thể chắc chắn rằng con đường này sẽ đúng. Cũng không thể chắc chắn vua rắn có ở nhà. Thậm chí cũng không thể chắc chắn sau khi vua rắn nhìn thấy chúng tôi có tống cổ chúng tôi ra ngoài luôn không? Trước khi lên đường, Tường Tây liên tục nhắc nhở chúng tôi. Theo quy định của Lào, một khi chúng tôi bị phát hiện mạo phạm núi thần, sẽ bị trói lại rồi quăng xuống sông Mê Công. Triệu mù thở ơ nói, Không sao, không sao, chúng tôi không mạo phạm gì núi thần đâu. Chúng tôi chỉ tìm người thôi. Tường Tây nghiêm túc bảo, Chỉ cần người ngoài tiếp cận núi thần đã bị coi là mạo phạm núi thần. Trong lòng tôi vẫn ôm chút hy vọng, hỏi. Ở đây không có cảnh sát à? Chúng ta có thể báo cảnh sát nhờ cảnh sát bảo vệ không? Tiểu mã lạnh nhẹt đáp. Cho dù là cảnh sát xâm nhập núi thần, cũng sẽ bị ném vào trong hang rắn. Trước khi đi, mặt tiểu mã rất nghiêm túc, ghẽ tin Phật. Ở đó lẩm bẩm đọc mấy câu Phật phép cầu xin được phù hộ. Tường Tây cũng quỷ gối bên cạnh, thành kính cầu nguyện giúp chúng tôi. Triệu mù chẳng tin cái gì, nhờ Tường Tây kiếm cho anh ta bình rượu mạnh, giấu vào trong túi. Nói nếu như bị tóm được, thì tự chuốc say mình trước đã, đến lúc đó bị rắn cắn cũng không đau. Bên ngoài thì tôi vờ như không có gì, thật ra trong lòng rất bồn chồn, thỉnh thoảng lại thầm cầu nguyện khẩn cầu từ Phật tổ đến Chúa Jesus tận mấy lần nghĩ nếu lần này nội danh trở về không cần biết là Bồ Tát Chúa Jesus hay ba vị Tam Thanh cứ tiến trước rồi tính sau trước khi lên đường thấp thỏm muốn chết tôi đứng ngồi không yên tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cuối cùng trời cũng chạng vạng tối chúng tôi thay đồ của người bạn xứ đội nón lá bắt đầu cẩn thận xuất phát về hướng núi thần Đường đi rất hoang vu, khắp nơi đều là cỏ dại, bụi cây um tùm, giống như một vùng đất hoang tàn. Cũng may trên đường thi thoảng có người. Đi cả nửa ngày mới nhìn thấy một chiếc lều cực kỳ đơn sơ dựng bằng ván gỗ. Có mấy đứa bé đen nhẹm dương mắt nhìn chúng tôi. Chúng tôi cúi thấp đầu, vội vội vàng vàng đi khỏi. Lào là đất nước nghèo nhất trên thế giới. Nói thì nói vậy, nhưng chỉ khi bạn tự đi tới đây, tận mắt thấy những thứ này mới có thể biết bọn họ nghèo đến mức nào. Một thôn ở đây thường có mười mấy hộ gia đình. Cái gọi là nhà thật ra chỉ là một chiếc lều tranh đơn sơ. Khu vực phồn hoa nhất của một huyện lỵ cũng chỉ tương tự như thị trấn nông thôn của Trung Quốc. Một cái cửa hàng tử tế cũng không tìm được. Có tiền cũng không tiêu nổi Đi rất lâu Mặt trời dần dần xuống núi Ráng chiều đỏ như máu Mọi người đều cắm đầu Đi trên đường Chẳng ai nói gì Lúc này bỗng dưng tiểu mẽ dừng bước Chị về phía trước Nhìn kìa Đó chính là núi thần Lúc này sắc trời đã tối sầm Nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Trước mắt là một đỉnh núi nhỏ Núi cũng không keo, phía dưới là một dòng sông dài uốn quanh, bên cạnh là một thôn làng nhỏ thưa thớt. Hoàng hôn buông xuống tạo nên khung cảnh vừa nghiêm trang vừa thần bí. Ngọn núi nhỏ này cũng không phải là màu xanh thẫm thông thường, mà là màu trắng muốt. Nhìn từ xa trông giống như những chiếc nghè voi khổng lồ xếp thành tháp Phật. Một ngọn núi thần màu trắng muốt. Nhìn thấy núi thần, Cũng không cách làng bao xa nữa. Chúng tôi rời khỏi đường lớn, rẽ vào đường nhỏ trong rừng. Sau khi đi qua những bụi cây vây quanh núi thần, lại băng qua để vào làng. Bụi rậm nơi đây rất cao lớn, chẳng mấy chốc đã che khuất mấy người chúng tôi. Chúng tôi đã dùng khăn quàng cổ quấn lên đầu từ trước. Quần áo cũng mặc rất kín, gắng sức chui vào. Đi đường vừa mệt vừa ngột ngẹt. Nhưng cũng không dám lên tiếng Tiểu mã đi chưa được bao xa Thì dừng lại Dùng bản đồ đối chiếu với núi thần Lặng lẽ đổi phương hướng Cũng may chúng tôi nhanh chóng Thoát khỏi được bụi cây Con đường phía trước vừa rộng vừa thoáng đãng. Chúng tôi sẽ phăng khăn quàng cổ Áo khoác Ném xuống đất Cảm giác như vừa được một lần Ngồi phòng sông hơi miễn phí Toàn thân rụng rời Triệu mù cởi phát áo ra, vứt luôn giày để trần cánh tay rửa dưới dòng suối. Rửa được mấy lượt, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, không kìm lòng được, bất giác kêu lên một tiếng. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng không khỏi ngây người. Lúc này, chúng tôi đã đi vòng qua làng, đến bên cạnh núi thần, nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Một vầng trăng tròn trịa treo trên keo, ánh trăng sáng soi xuống, là nước suối hứng lấy ánh trăng. Trên trời là một vầng trăng, dưới lòng suối cũng là một vầng trăng, một khung cảnh trong trẻo nên thơ. Ngọn núi thần trắng muốt kia cũng hiện rõ mồn một dưới ánh trăng. Lúc nhìn từ đằng xe, núi thần có màu trắng muốt Sau khi đến gần mới nhận ra, trên núi thần mọc đầy hoa màu trắng. Trên ngọn núi thần mà người Lào coi là vùng đất linh thiêng này, nơi nơi đều nở đầy những bông hoa mềm mại trắng mốt, trải khắp núi đồi. Bạn sẽ không thể hình dung ra được biển hoa đó mênh mông rộng lớn cỡ nào. Chúng đua nhau nở, tràn ngập đất trời, tạo thành một biển hoa hết sức kiều diễm, khiến người ngắm rung động cõi lòng. Hoa có màu trắng, đỏ tươi, hồng, tím nhạt, xanh lam, Có bông còn chưa hé nụ Có bông đã nở rộ E thẹn, diễm lệ Lạnh lùng, dịu dàng, mạnh mẽ Cô độc Từng đóa, từng đóa hoa lớn Cứ nở rộ như thế trước mắt chúng tôi Đua nhau khoe sắc Còn vô số bươm bướm Màu sắc sạc sỡ Có màu trắng, màu hồng Màu lam Có con chỉ to bằng móng tay Có con lại to bằng kẻ bàn tay nhẹ nhàng bay lượn trên những khóm hoa, khiến người ta không phân biệt được đâu là bươm bướm, đâu là hoa thật. Giống như trên bầu trời có vô số hoa bay, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều là hoa, khắp nơi đều là bươm bướm. Tất cả những thứ này, tất cả như ở trong mộng ảo, đẹp đến mức giống như một giấc mơ. Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh táo lại, Không kìm được hỏi Đây Đây là hoa gì Sao lại đẹp thế Tiểu mã trầm ngâm một lát Đáp Anh túc Triệu mù sửng sốt Cái gì Đây là hoa anh túc Để chế ra ma túy đấy à Tiểu mã hạ giọng nói Trời đất Cả ngọn núi này đều là anh túc Tôi cũng ngạc nhiên Đây không phải là núi thần à, sao lại thành núi hoa anh túc? Tiểu mã lắc đầu. Tôi cũng chưa từng tới đây. Triệu mù hơi sốt sắng, anh ta lấy một điếu thuốc ra, vò nét trong tay, nói. Cả ngọn núi này toàn là anh túc, phải chế ra được bao nhiêu ma túy chứ? Tại sao lại không có ai cai quản? Tiểu mã cười nhạt. Ai cai quản? Anh tưởng giờ vẫn đang ở nước mình hả? Trước đây có vài năm, Lào chủ yếu dựa vào việc trồng hoa anh túc quy mô lớn xuất khẩu để đổi ngoại hối. Mấy năm gần đây mới giảm đi chút. Không ngờ cả ngọn núi này đều là anh túc. Triệu mù nghiêng đầu nhìn, lầm bầm một câu. Nhiều hoa anh túc như thế, bán phải được bao nhiêu tiền đây? Tôi nghĩ một lát, thấy có gì đó lạ lạ. Mẹ tôi từng nói, mấy người dân ở vùng núi lớn Đông Bắc, Cũng thường trồng vài cây anh túc. Cái thứ này đem nấu thành keo, ăn ít thôi, vừa giúp giảm đau lại trị ho. Nhưng bà nói, thường thì anh túc nở hoa vào tháng 6, tháng 7. Bây giờ đã là tháng 10 rồi, tại sao hoa vẫn nở rộ như vậy nhỉ? Tiểu Mã nhíu chặt lông mày, nói. Trước kia tôi từng nghe người khác nhắc đến, núi thần bên Lào này rất quái dị. Bảo là hoa anh túc trên núi thần Quanh năm đều không tàn Triệu mù không tin Quanh năm không tàn Chẳng lẽ giữa mùa đông cũng nở hoa Tôi thuận miệng nói bừa Chuyện này cũng khó nói Ở đây là vùng nhiệt đới Mùa đông cũng không lạnh mấy Không phải Côn Minh cũng nói hoa nở bốn mùa sao Có lẽ ở đây cũng vậy Nói tới nói lui Tôi cũng cảm thấy núi thần này quá kỳ quái, nhưng không biết tại sao trong lòng luôn cảm thấy hình như đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng. Tiểu mẽ cũng nói, lào cực kỳ kiêng kỵ những chuyện liên quan đến núi thần, rất ít khi đồn ra bên ngoài. Hơn nữa, không phải vùng nào cũng có, nên ghẽ cũng không rõ lắm. Triệu mù không đồng tình nói, có lẽ bọn họ kể về mấy cái núi thần này chỉ là kiếm cớ thôi. Thật ra là đang trồng trộm hoa anh túc, muốn bán ma túy để thoát nghèo. Tiểu mã lắc đầu, bảo Không phải, trồng anh túc ở đây hợp pháp, không cần trồng giấu. Bên này ai cũng hút thuốc phiện, giống như hút thuốc lá thôi, rất bình thường. Ông chủ trả tiền lương cho công nhân, không có tiền mặt thì sẽ phát thuốc phiện thay tiền công. Khi con gái đi lấy chồng, của hồi môn là thuốc phiện, Nếu treo hồi môn mà lượng thuốc phiện ít là còn bị xóm giềng chê cười. Hơn nữa, trồng anh túc không đáng tiền. Ở Lào bán thuốc phiện chẳng được bao nhiêu tiền, chủ yếu vẫn là dựa vào sau giai đoạn gia công, bán đi mới có tấm có món. Buôn ma túy, kiếm tiền đều dựa vào chữ buôn, có thể vận chuyển ra ngoài mới có tiền. triệu mù không còn gì để nói, chửi một câu. Quan tâm làm gì núi anh túc? hay núi thuốc viện chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nên mau mau đi tìm vua rắn đi. Tiểu mã đưa cho chúng tôi hai điếu thuốc, thừa lúc còn đang ở chân núi, không ai trông thấy, vội vàng rít mấy hơi. Đợi đến khi lên núi rồi, sẽ không thể hút nữa. Người bảo vệ làng đều ở trên cây, vác theo súng. Chỉ cần nhìn thấy trên núi thần có tàn thuốc cháy đỏ, nghĩa là đại bất kính, Vừa bước chân lên núi sẽ bị bắn luôn Hút xong điếu thuốc Tiểu mã ném mẩu thuốc đi Vùi sâu vào trong bùn Khua tay ra hiệu rất khoát Tay chân nhanh nhẹn mò đường tiến lên núi Chương 86 Mấy người chúng tôi chân thấp chân cao, bước từng bước trên sườn núi gập gành, xung quanh đầy hoa đang nở rộ. Mỗi bước chân dẫm xuống lại làm đổ rạp cả một vùng hoa, khiến thứ dung dịch gì đó bắn khắp người khắp mặt chúng tôi. Thi thoảng đẹp phải vật gì đó cưng cứng cũng không ai dám nhìn vì sợ đó là xương người. Trong đêm tối, mấy hòn đá đen xì nằm trên mặt đất trông như những con quái vật khổng lồ. Đang lặng lẽ quan sát chúng tôi Mấy cành cây lớn không ngừng đông đưa Tạo ra những khoảng sáng tối đen xen. Âm thanh răng rắc Từ những cành cây khô trên mặt đất Bị dẫm lên Càng làm tôn lên sự vắng lặng Không rõ tại sao Tôi cảm thấy trong lòng ngày càng phấn khích Tim đập loạn nhịp liên hồi Mùi hương hoa nghèo nghẹt Cứ không ngừng sông lên não Đến nỗi khiến người ta có cảm giác say say Liên tục xuất hiện ảo giác Thậm chí muốn gào thét Muốn sông lên đỉnh núi rồi nhảy xuống Cảm giác mãnh liệt này cứ cuốn lấy tôi Khiến tôi như không kiểm soát được bản thân Tôi hơi nghi ngờ Hoa anh túc kia liệu có phải cũng có tác dụng như thuốc viện Khiến người ta sinh ra ảo giác Tôi cấu thật mạnh vào tay Ổn định lại tinh thần trong lòng bắt đầu cảnh giác với mảnh đất kỳ bí này. Thường thì càng rơi vào tình huống như thế này lại càng nguy hiểm. Trên ngọn núi kỳ dị thấm đẫm màu sắc tôn giáo này không biết còn ẩn giấu những nguy hiểm gì đây. Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh hết lần này đến lần khác. Cứ có cảm giác có loài quái vật nào đó đang ẩn nấp ở nơi mà tôi không nhìn thấy được. Trong đêm đen, Chúng đang từng bước tiến về phía chúng tôi, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất tuyệt vọng, cũng rất u ám nhưng không còn cách nào khác, lại càng không dám nói cho ai biết. Triệu mù hùng hục bước theo sau, thi thoảng lại kéo tôi một phát, nhìn anh ta ở ngay gần mình tôi mới cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cũng may chúng tôi cũng không phải đi quá lâu ở đây. Chỉ khoảng mười mấy phút sau, chúng tôi đã vòng đến phía sau làng, rồi đi từ trên núi xuống. Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm, ngồi xổm trên đất thở hồng học. Tôi hỏi hai người họ, thì ra lúc trên núi, họ cũng xuất hiện ảo giác, cũng phải chống đỡ bằng ý chí kiên cường của mình. Tiểu mã mặt mày hớn hợ. Nếu sớm biết ngọn núi này quỷ quái như vậy, tôi đã kiếm một cái mặt nạ phòng độc rồi. Hôm nay đúng là may mắn. Ngày trước tôi nghe có người nói, trên núi này có rất nhiều rắn to. Ai dám bén mạng lên núi sẽ bị chúng nuốt chận. Triệu mù cũng bùi ngùi. Núi này còn có rắn nữa hả? Đống hoa kia cũng đủ để giết người rồi. Trong làng tối om không có chút ánh sáng. Khiến tôi nghi ngờ liệu có phải chúng tôi đến nhầm chỗ rồi không Tiểu mã dựa vào ánh trăng Cố gắng phân biệt phương hướng Chỉ về phía trước nói Không sai, anh nhìn xem Phía trước chính là đá trung tâm Trên con đường nhỏ phía trước Có một hòn đá được vây xung quanh bởi hàng rào Thoạt nhìn không có gì đặc biệt Tiểu mã nói Đây là đá trung tâm Là đá thần bảo vệ làng Người khác không được động vào Nếu không, cả làng sẽ gặp tai họa. Ở Lào thường xuyên cúng ma. Họ dùng hòn đá này phong tỏa cả làng, không cho ai ra vào. Lần này cũng may chúng ta không gặp phải lúc họ cúng ma. Nếu không, sẽ có người canh ghét ở đây cả nửa tháng, không có cách nào vào được. triệu mù biểu môi. Mẹ kiếp, một hòn đá rợm mà cũng bày đặt lắm chuyện vậy. Tiểu mã cười khổ. Bên Lào thực sự rất chú trọng mấy cái này. Đúng rồi, lát nữa chúng ta phải đến nhà vua rắn, không biết nhà ông ấy kiêng kỵ những gì. Tốt nhất ta cứ làm theo tập tục bên này, chuẩn bị trước, tránh gặp phải chuyện phiền phức. Gã giới thiệu khái quát về phong tục tập quán ở Lào. Có một số gia đình ở Lào cắm cành cây hay cành trúc ở cửa, hoặc treo một hình lục rác bệnh bằng trúc ở dưới mái hiên. Hàm ý trong nhà có ma không được vào. Không chỉ có vậy, trong mỗi gian phòng ở Lào đều có một cây trụ quỷ thần, nhất định không được động vào cái này. Nếu không sẽ thể hiện sự bất kính với người ta, sẽ rất phiền phức. Còn nữa, người ngoài không được ra vào bằng cửa sau trong nhà, điều này cũng là tối kỵ. Nhờ ánh trăng có thể thấy được, đây là ngôi làng lớn nhất mà chúng tôi từng thấy. Có đến 5 chục hộ gia đình, thậm chí tôi còn phát hiện có một hàng tạp hóa nhỏ, trên các kệ hàng trống không gần như chẳng còn gì. Tiểu Mã nói, quy mô lớn như vậy không thể chỉ xem như một ngôi làng mà nó phải tương đương với một huyện nhỏ của Trung Quốc. Nhà vua rắn nằm độc lập ở phía sau làng, cũng giống như những hộ gia đình khác ở Lào. Ngoài sân có dựng hàng rào quay thành hình tròn trên hàng rào đầy cây leo rậm rạp, hình thành một bức tường hoàn toàn từ thiên nhiên. Về việc làm thế nào để vào nhà vua rắn, giữa chúng tôi xuất hiện nhiều ý kiến bất đồng. Tiểu mã đề nghị, chúng tôi lén lút mò vào tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội thích hợp tiết lộ thân phận với vua rắn, đề phòng trong nhà ông có người khác lại dễ bị bại lộ. Triệu mù lại chê rắc rối, Đề nghị chúng tôi cứ thế gõ cửa vào Đều là người Trung Quốc với nhau còn dạ vờ cái gì Có gì nói nấy Không có gì thì thôi đi về Tôi kiên quyết đứng về phía tiểu mã Vị vua rắn này là người thế nào còn chưa rõ Tự mình lại còn đi chui đầu vào rọ Có bị ngu không Tôi nhìn trái nhìn phải Ngoài sân nhà vua rắn có một gốc cây lớn Chúng tôi quyết định trèo lên cây Xem bên trong tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tôi trèo được lên cây, thấy trong sân mờ mờ ảo ảo, không nhìn ra được gì. Trong phòng có một ánh đèn leo lét. Xem ra trong nhà có người chỉ là không rõ là ai. Cái cây này lá cành um tùm tươi tốt. Có một cành cây vươn sâu vào tận trong sân. Tôi cậy người gầy men theo cành cây về phía trong sân muốn lại gần hơn quen sát tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì triệu mù đã đòi trèo lên cùng anh ta hít hít mặt chợt biến sắc nói mẹ nó, chỗ này không vào được tôi hỏi sao thế anh ta đáp cậu ngửi kỹ thử xem có phải thấy có mùi tanh không như kiểu mùi vẫy cá thối tôi hít lấy hít đệ Quả thật có mùi tanh thoang thoảng, kèm theo cả mùi thối như mùi trên bờ biển. Triệu mù nhăn mày. Đây là mùi của rắn, có khả năng trong sân có rắn. Trước kia có người từng nói, người hay bắt gì thì trong sân sẽ nuôi thứ đó. Người giang nam thích nuôi ngỗng trong nhà, trong sân thường có hai con ngỗng, đến chó cũng chẳng dám vào. Châu Phi nuôi sư tử trong nhà, vua rắn có nuôi rắn trong nhà. Âu cũng là chuyện dễ hiểu Cầu được ước thấy Chúng tôi còn chưa kịp quyết định Bước tiếp theo phải làm thế nào Thì đã cảm thấy Có gì đó mát mát dưới cổ chân Tôi vừa nhìn xuống Liền bị dọa đến hồn bay phách lạc Một con rắn màu xanh lục Đang bò trên chân Ngóc đầu lên nhìn tôi Theo phản xạ có điều kiện Tôi co chân lên Rồi vẫy thật mạnh Để con rắn rơi ra Mà quên mất rằng mình đang ở trên cây Kết quả là mất thăng bằng Và rơi thẳng vào xuống sân Tôi rơi ủịch trên mặt đất Toàn thân đau ê ẩm Nhưng tôi chẳng còn tâm trí Mà nghĩ đến cái đâu Chỉ thầm bảo Thôi xong, xong luôn Tiếng động lớn như thế Chắc chắn đã làm kinh động đến vua rắn rồi Đến lúc ấy Lại nghĩ tôi là trộm Gọi cảnh sát đến bắt thì phải làm sao Không ngờ rằng việc kinh khủng hơn còn ở phía sau. Tôi vừa ngưỡng đầu lên, liền nhìn thấy một con rắn hổ mang chúa, to bằng cổ tay đang bò trên người. Mắt nhìn chầm chầm vào tôi. Đầu ngóc dậy, nửa thân trước trồm keo, căng như một cây cung. Cảm giác có thể bắn một phát trí mạng về phía tôi bất cứ lúc nào. Lúc ấy, chân tôi mềm nhũn, gần như quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chứ đừng nói gì đến động đậy. Đêm yên tĩnh đến vô cùng. Có thể nghe rõ tiếng tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trong lồng ngực như có một đống lửa đang thiêu đốt. Khiến tôi không kìm được muốn hét lên kêu cứu. Triệu mù chết tiệt không thấy tình hình của tôi khi ấy. Còn ở trên cây suốt ruột cứ lậm bậm gọi. Tôi tức đến nỗi. Chỉ muốn kiếm đâu ra vũ khí gì đó chém anh ta thành trăm mảnh. Ngay sau đó, cánh cửa dày cộp khẽ cạch một tiếng. Một ông cụ mở cửa ra, đi thẳng đến trước mặt tôi. Trái tim tôi như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói gì. Bao câu từ như dồn nén trong lòng, nước mắt trực trào ra. Ông cụ nhìn tôi nói một câu bằng tiếng trung. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tôi sợn sốt. Cuối cùng cũng đến, là sao? Ông cụ không nói gì, chỉ là một động tác tay đơn giản. Con hổ mang chúa to đùng kia lập tức bò sang một bên. Bộ dạng ngoan ngoãn như vừa làm sai điều gì. Ông cụ vẫy tay, ý bảo tôi theo ông đi vào bên trong. Rồi ông quay lưng đi trước Tôi phủi đất dính trên người Vừa định đi thì thấy triệu mù Đã thò ra cả nửa người từ trên cây Như muốn nhảy xuống ngay Gọi tôi Tiểu thất, tiểu thất Tôi ngăn anh ta lại Bảo hai người họ chờ tôi ở bên ngoài Để tôi thăm dò thái độ Của vua rắn rồi tính Nhà của ông cụ rất đặc biệt Là kiểu nhà tường đỏ ngói xanh như bình thường Kiểu nhà này ở Trung Quốc không có gì lạ, nhưng ở Lào lại trở thành vô cùng đặc biệt. Kiến trúc nhà ở của Lào có nhiều nét tương đồng với nhà sàn của người dân tộc Thái, thường có hai tầng, tầng trên dành cho người ở, tầng dưới nuôi gia súc. Tường được dựng bằng gỗ hoặc ghép bằng tre trúc, bên ngoài trồng nhiều cây ăn quả hoặc cây rừng, nhìn vừa mát mẻ lại gần gũi với thiên nhiên. Tôi yên tâm hơn phần nào, nghĩ bụng, ông cụ tuy ở Lào nhưng vẫn không quên gốc ghét ông là người Trung Quốc. Đến khi đó, có thể nói với ông niệm tình đồng bào, ít nhất chắc cũng không bị trói lại giao cho cảnh sát. Vào đến trong nhà, ông cụ chấp hai tay sau lưng, đứng bên cạnh tường, chăm chú nhìn khung ảnh treo trên tường. Tôi khẽ ho một tiếng. Nghĩ làm thế nào để giải thích với ông tất cả mọi chuyện này? Lẽ nào cứ nói thẳng là Đông Gia sai tôi đến đây, đưa cho ông cái nanh rắn này? Nói như vậy chắc chắn không ổn, tôi phải giới thiệu bản thân mình trước đã. Nhưng giới thiệu như thế nào? Tuy Đông Gia là cậu của tôi, nhưng nhiều năm như thế, đến việc bây giờ ông ấy đang dùng tên gì tôi còn không biết. Chuyện này hơi phiền rồi đây. Tôi đánh đo một hồi, ông cụ quay người lại, nhìn tôi thật tỉ mỉ, rồi chợt nhuyễn miệng cười. Thấy ông cụ cười, tôi cũng ngây ngô cười theo, nghĩ bất luận thế nào, chỉ cần ông cụ vui là được. Rồi ông chỉ lên tường, trên tường treo một khung ảnh kiểu ngày xưa, trên đó là một bức ảnh đen trắng thời trước, chắc ý ông bảo tôi nhìn tấm ảnh. Tôi đưa mắt nhìn trong phòng hơi tối khiến tôi nhìn không rõ. ông cụ hướng về trong phòng nói gì đó bằng tiếng lào. bỗng có một cậu bé chọc đầu chạy từ trong phòng ra, tay cầm một chiếc đèn dầu đặt xuống, xong lại chạy ngay vào trong. có thêm ánh sáng từ ngọn đèn dầu, tôi mới nhìn ra trong ảnh có hai người. có điều đây là ảnh đen trắng thời xưa, qua một thời gian dài như thế. Đến giờ cũng đã mở đi vài phần. Tôi căng mắt nhìn. Một người chắc chính là ông cụ, nhìn trẻ hơn bây giờ. Trông hơi hung dữ, không được điềm đạm như bây giờ. Còn người kia, người này rõ ràng là một cậu bé, bộ dạng khép nép, chân mày nhíu chặt như đang chất chứa tâm tư. Cậu bé này, cậu bé này sao nhìn quen thế nhỉ? Tôi lại nhìn thật kỹ, bỗng quá sững sốt, bất giác giật lùi, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Chẳng trách mà tôi thấy quen như vậy. Cái mắt, cái mày, cái khuôn mặt kia không phải tôi thì là ai? Chương 87 Đây là một bức ảnh tôi lúc nhỏ. Sao lại có thể như thế được chứ? Tôi đến đây lúc nào? Lại còn chụp ảnh chung với ông cụ? Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ tôi xuyên không? Vừa hay khi ấy triệu mù bước vào, theo sau là cậu bé trọc đang cười hớn hở. Thì ra là bé trọc ra mở cửa cho họ. Tiểu mã sợ bọn tôi có chuyện gì quan trọng muốn nói với cụ, nhất quyết không muốn vào trong kiếm một chiếc ghế ngồi ngoài sân. Triệu mù nhìn thấy ông cụ, mồm miệng nhanh nhậu, <cười> Chào cụ ạ. Ông cụ không nói gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn khung tranh treo trên tường. Triệu mù vỗ vai tôi. Làm gì đây? Sao không giới thiệu gì đi chứ? Tôi còn đang mãi suy nghĩ chuyện bức ảnh, bị anh ta đập một cái giật mình nhảy cẫng lên, chỉ về phía bức ảnh lắp bắp triệu mù anh anh nhìn xem bức ảnh bức ảnh triệu mù quay sang tôi trố mắt nhếch nhếch miệng hình như đang nói tôi vô dụng rồi anh ta đưa mắt sang nhìn bức ảnh bụt miệng nói hả là đông gia đông gia hồi nhỏ trông cũng được đấy chứ đông gia cậu tìm tôi khẽ thở vào như chút được gánh nặng tục ngữ có câu cháu ngoại giống cậu Tuấn Tú khôi ngô Trước kia mẹ tôi cũng nói Lúc còn nhỏ tôi nhìn rất giống cậu Càng lớn mới càng khác Bức ảnh này là cậu tôi lúc còn nhỏ Chụp cùng ông cụ Dù là thời gian hay tuổi tác Đều trùng khớp Tôi cũng thấy hơi ngại Không biết rốt cuộc trong đầu Nghĩ ngợi kiểu gì Lại có thể tưởng bản thân xuyên không Mặt bỗng ửng đỏ Lúc này triệu mù mới quay đầu lại Nghi ngờ nhìn tôi Không biết tại sao tôi lại bảo anh ta xem bức ảnh Tôi tất nhiên không thể nói là Đông Gia và tôi lúc nhỏ giống hệt nhau Chỉ đành khẽ giọng nói Xem ra Đông Gia đã từng đến đây Có quen biết với ông cụ Nghe cũng hợp lý hóa ra cậu tôi và ông cụ quen nhau Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều Tôi khái quát lại sự việc Nói chúng tôi từ Trung Quốc đến nhận sự ủy thác của Đông Gia, mang chiếc nanh rắn và tấm biển sắt này đến đây. Sau khi nói xong, chúng tôi đợi ông cụ lên tiếng. Tuy nhiên, trong lòng tôi cũng không chắc lắm. Trước khi cậu đi cũng chẳng dặn dò gì. Nếu ông cụ có hỏi gì, chúng tôi phải trả lời thế nào đây? Điều khiến tôi không ngờ được là, sau khi đón lấy chiếc nanh rắn, ông cụ dùng hai tay đỡ lấy nó. Dơ keo qua đầu, hướng về phía đông rồi quỳ xuống đầy thành kính. Miệng lầm rầm gì đó như đang sám hối. Tiểu hòa thượng lao đến muốn đỡ ông cụ đứng dậy, cuốn quýt nói gì đó bằng tiếng lào. Ông cụ liếc mắt nhìn cậu bé, nói gì đó. Tiểu hòa thượng cũng quỳ theo sau, miệng lậm bẩm nghe không rõ họ đang nói gì. Chúng tôi đứng bên cạnh. Quỳ không được mà khuyên cũng không xong. Đột nhiên không biết nên làm gì. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Chẳng mấy chốc mà hoàn thành xong nghi thức. Ông đứng dậy, mở cái hũ thờ cúng bằng sứ trên bàn ra, cung kính đặt nanh rắn và tấm biển sắt vào trong, còn lấy một miếng vải đỏ đậy trên nắp. Làm xong những việc này, ông mới dần lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm hỏi. Nó đã chết chưa? Mặt tôi biến sắc. Đây là ý gì? Là câu đùa vui giữa những người thân quen hay đang chửi người khác vậy? Tôi nhìn ông cụ, ông cũng bình tĩnh nhìn tôi, thái độ không giống như đang đùa cợt hay nguyền rủa. Tôi dè dặt đáp, "Cậu Đông gia vẫn khỏe, chỉ có điều không biết đi đâu trước khi đi?" Ông ấy bảo cháu đến tìm vua rắn. Ông cụ hỏi. Nó không nói với các cậu ta không phải vua rắn à? Tôi sững người. Chẳng lẽ tìm nhầm người rồi? Chắc không phải chứ. Ông cụ này không phải vua rắn, thì còn ai dám nhận cái danh xưng này đây? Hơn nữa, trên tường còn có ảnh chụp chung của ông cụ và cậu. Rõ ràng mối quan hệ của hai người không bình thường. Chúng tôi sao có thể tìm nhầm được chứ? Một lúc sau, triệu mù mới ngượng ngùng hỏi. Cái này, vậy, cụ ơi, rốt cuộc vua rắn là ai vậy? Ông cụ vẫn hờ hững đáp. Ở cả khu vực sông Lan thương này, không ai dám xưng là vua rắn. Hả? Không có vua rắn? Chúng tôi lại càng hoang mang, mồm hé hốc. Ông cụ xua tay, dứt khoét đép. Tất nhiên là có vua rắn. Tôi và triệu mù, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, hai người như muốn bỏ cuộc. Ông cụ này liệu có phải mắc bệnh lú lẫn tuổi già không? Lúc thì nói có vua rắn, lúc lại bảo không có. Rốt cuộc là có hay không? Chính vào lúc chúng tôi đang hoài nghi, ông cụ khoét tay. Gọi người ở ngoài sân kia vào đây cùng ăn cơm. Nữ khí của ông cụ khiến người khác không dám từ chối. Tôi còn chưa nghe ngóng được chuyện của vua rắn, cũng không dám nói gì, chỉ đành làm theo lời ông. Tiểu hòa thượng thấy nhiều người như thế, vui mừng khôn xiết. Lúc thì dọn ghế ra cho chúng tôi, khi lại rót rượu, còn lôi con rắn hổ mang ra cho chúng tôi sợ. Làm tôi sợ nhảy cả lên ghế Triệu mù cũng bị dọa cho tay run bần bật Đổ cả rượu ra ngoài cuống quýt lấy tay áo lau Cuối cùng đỏ lừ cả tay áo Tôi lấy làm lạ Sao cái bàn này lại có màu đỏ nhỉ? Lẽ nào là vết máu đã lâu năm? Tôi ghé sát mặt nhìn Mặt bàn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng Tôi lại dùng tay lau thật mạnh mới phát hiện ra chiếc bàn thoạt nhìn rất bình thường này lại được làm hoàn toàn bằng gỗ dáng hương mắt chim. Trước khi đến tôi có tìm hiểu qua bên Lào nhiều rừng nguyên sinh, có rất nhiều cây gỗ quý trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến giá tỵ và dáng hương mắt chim sau đó là hồng xuân, long não và lim. Thế nhưng kể cả ở Lào Thì loài gỗ dáng hương mắt chim này Cũng đắt sắt ra vàng Đừng nói cả cái bàn này Chỉ cần một hộp đựng trang sức Bằng loại gỗ này thôi Cũng phải bán tới hơn 100.000 tệ Triệu mù nghe tôi nói Cũng cảm thấy rất kinh ngạc Nhưng ông cụ chỉ dựng dưng nói Chiếc bàn này là người khác tặng Do ngày xưa ông giúp người ta Giết vài con rắn lớn Tôi và Triệu mù đưa mắt nhìn nhau Chỉ giết vài con rắn mà tặng cả cái bàn thế này. Xem ra vài con rắn này không phải dạng vừa. Ông cụ quay ra ngoài gọi vài tiếng. Mấy người giúp việc người Lào không lâu sau đã làm xong mấy món ăn rồi bê lên. Thức ăn được để trong một chiếc khay làm bằng sắt bóng loáng. Viền khay cũng không theo quy tắc gì. Thoạt nhìn giống như một miếng sắt bỏ đi, trông rất lạ. Ông lão nói, máy bay của bọn Mỹ đấy bị chúng ta dùng súng cối bắn hẹ. Trong sân còn có một cái chậu sắt được tề lại từ mảnh vỡ máy bay. Triệu mù không kìm được hỏi, Cụ này, chẳng phải cụ là phiên dịch của quân đội Mỹ sao? Sao lại còn bắn rơi cả máy bay của Mỹ? Ông cụ không nói gì, tay đang làm gì đó trượt dừng lại giống như đang nhớ lại chuyện năm xưa. Tôi đá chân triệu mù dưới gầm bàn, anh ta liền cắm đầu ăn, không nói gì nữa. Món ăn ở Lào rất giống món ăn của người Thái, chủ yếu là đồ nướng, gà nướng, ngô nướng, khoai tây nướng, thêm một nồi canh to. Điểm khác biệt là ở Lào dùng lá sẻ bọc ngoài thịt gà, bên ngoài quét một lớp lòng trắng trứng, Nướng lên có một hương vị rất đặc biệt, vừa thơm vừa giòn. Tôi còn đặc biệt để ý, ông cụ và cậu bé chọc đầu dùng đũa ăn cơm. Đũa họ dùng rất nặng. Tiểu mẽ nói nó được làm từ gỗ lim, khi gỗ có tiếng cộc cộc như được làm từ sắt. Tiểu mẽ nói, loại đũa bằng gỗ lim này rất hiếm gặp, có thể dùng vài trăm năm không hỏng. Có nhiều gia đình người Lào coi nó như bạo vật truyền từ đời này sang đời khác. Ăn được một lúc, cậu bé chọc không biết nhớ ra điều gì, liền để đũa xuống, chân trần chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nó quay lại cầm theo một tàu lá chuối tiêu và đưa cho tôi đầy kiêu nghẹo. Tôi tò mò ngó vào xem, suýt chút nữa bị dọa cho ngất xỉu Trong tàu lá chuối là mấy con nhện, To bằng bàn tay trẻ con, bộ dạng dữ tợn, chân dài đến mười mấy phân, thân đen xì, lông rậm rạp, bò đi bò lại trên tàu lá. Bé chọc nhấc một con nhện lên, cười he he, đưa đến trước mặt tôi. Tôi sợ đến nỗi lùi về phía sau vài bước, suýt nữa thì ngã ra đất. Ông cụ khẽ ho một tiếng ngăn nó lại. Ông cụ thấy hơi áy náy. Giải thích rằng thằng bé là đệ tử của ông, bình thường làm việc có chút lỗ mãng, nhưng lần này nó có ý tốt. Người dân ở khu vực Hạ Lưu sông Mê Công có một món ăn đặc biệt để đón tiếp khách quý, đó là nhện chiên. Nhiều gia đình trong nhà thường chữ sẵn một ít nhện sống, để lúc nào có khách quý đến đều có đồ tiếp đón. Tiểu hòa thượng vì quá quý các cậu, nên mới đi lấy nhện của nhà mang ra đây. Tôi vừa nghe xong, mặt mày tái mét. Sao ở đây còn có thói quen ăn nhện kỳ quạc này nhỉ? Liền xua tay từ chối. Ông cụ cười lớn. <cười> loài này là nhện băng, có độc, nhưng độc tố không mạnh. Nếu bị nó cắn sẽ sốt keo, chân sưng vù. Nhưng loại này quý lắm đấy. Có thể dùng để ngâm rượu, cũng có thể chiên lên ăn, cực kỳ bổ dưỡng. Tiểu Mã cũng chứng thực lời ông lão. Đúng đấy, thứ này nhìn có vẻ đáng sợ, thực ra ăn ngon ra phết, vị giống với nhộng chiên, giòn rụm. Bọn này trị phong thấp, lần trước tôi ăn mười mấy con xong phong thấp cũng hết luôn. Đang nói chuyện thì ông cụ gọi vài người làm tới, bắc bếp trong sân. Rồi đổ một nồi dầu lớn để chiên nhện tại chỗ Chúng tôi hiếu kỳ đứng xem Lũ nhện trong nồi quằn quại, co rúm Một lúc sau mới chết hẳn Tôi đứng xem mà toàn thân nổi gai ốc Lúc bưng đĩa nhện chiên lên Tiểu mẽ vội vẽ nếm thử một miếng Luôn miệng khen ngon Triệu mù nghe ghẽ nói vậy Cũng thử miếng Xong mặt mày tươi cười khen ngon Nhưng mặc cho họ có khen kiểu gì, tôi cũng không dám thử. Ăn cơm xong, tiểu mẽ thấy chúng tôi muốn bèn chuyện chính, bèn tìm một cái cớ tránh đi. Bị tôi giữ lại ngồi nghe nói chuyện. Suốt một đường đến đây, đến tính mạng còn không cần, thì có gì mà không tin tưởng được cơ chứ? Mọi người ngồi đó, không ai nói gì. Tôi ngó sang ông cụ, mắt ông lim dim như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết đang nghĩ gì. Tôi liếc nhìn triệu mù ra ém hiệu. Anh ta còn cố ý giả ngu, nhất định không mở miệng. Cứ ngồi đấy dùng một nhành cỏ ngoáy lỗ tai. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ho khen một tiếng, đứng dậy. Ông ơi, đông ra bảo chúng cháu đến tìm vua rắn. Nếu ông không phải vua rắn, thì ai mới là vua rắn đây ạ? Ông cụ vẫn lạnh lùng đáp ta đã nói rồi, cả cái vùng sông lan thương này không ai dám nhận là vua rắn, cũng không có ai gọi là vua rắn. Tôi nói, nhưng đông gia bảo cháu đưa nanh rắn cho vua rắn. Nó không hiểu. Ông cụ lạnh nhạt ngắt lời tôi. Đã nói đến thế này thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Triệu mù và tiểu mã cũng không biết nói gì. Lần này đúng là mất kẻ trì lẫn chài, suýt nữa đến tính mạng cũng gán vào đó Giờ nanh rắn cũng đã rơi khỏi tay